Các bạn đang nghe tại audio.net. Xin chào bạn khán giả của kênh truyện hẻm Ngôn Tình Ngày hôm nay, vì Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Lên giường với trai ngoan Thưa các bạn, anh lần đầu tiên nhìn thấy cô đã vô cùng cảm thấy hứng thú Cô là một cô gái rất là tự tin, luôn luôn tỏa sáng Trước mặt người ngoài, cô luôn bày ra một tư thế kiêu ngạo, Không bao giờ cúi đầu cả Điều đó đã kích thích trí tò mò của anh khiến cho anh cảm thấy có hứng thú với cô. Để rồi càng ngày càng tiếp xúc sâu với cô, anh lại phát hiện bên trong con người cô dường như là có một con người khác. Đó chính là một vẻ mặt đáng yêu yếu đuối nhu nhược, để cho anh có thể bao bọc, che chở cho cô. Chính vì thế anh đã bày ra trăm phương nghìn kế, để ép buộc cô phải ở bên cạnh mình. Thế nhưng cô gái kiên cường cũng nhút nhát này, lại một mực muốn né tránh anh. Không chịu thừa nhận tình cảm của mình đối với anh. Nhưng một khi anh đã hạ quyết tâm rồi, thì chắc chắn sẽ không để cho cô thoát khỏi bàn tay của mình. Vì thế, anh chỉ có thể tiếp tục dùng sự bá đạo cùng dịu dàng ôn nhu của mình để làm cảm hóa trái tim tan chảy của cô, để cho cô có thể quay đầu nhìn lại anh thêm một lần nữa. Và rồi câu chuyện của chúng ta sẽ diễn ra với những tình tiết thú vị gì? Mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi sau đây nhé! Đồng Hoan vẫn luôn cảm thấy, trong cơ thể mình dường như có một cái nắp cống. Mỗi khi cô tập trung vào làm việc, thì nắp cống sẽ sập xuống, hoàn toàn cắt đứt cơ hội để cho cảm quan của cô liên kết với thế giới bên ngoài, không cho bất cứ thứ gì ảnh hưởng tới sự chuyên chú của cô, để cho cô có thể hoàn toàn chuyên tâm sáng tạo ra vũ trụ nhỏ chỉ thuộc về riêng mình. Bạn tốt Âu Dương Bình đã từng nói đùa, nếu chẳng may có một ngày nào đó cô đang làm việc mà đột nhiên động đất hay là lỗ lụt bất ngờ tràn về nấp biển chảy ngược khiến cô bất hạnh mà cưỡi hạc về trời lúc ngồi lên lưng hạc trong đầu cô nhất định sẽ để dấu chấm hỏi bởi vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra đành phải ngô ngốc hoàn người qua đường đồng hành mới có thể hiểu được ngọn nguồn của câu chuyện lúc ấy cô nghe xong thì bật cười ha ha hoàn toàn không phủ nhận hay là phản bác dù sao sự thật thì đúng là như vậy phủ nhận chỉ càng thêm dấu đầu lỏi đuôi huống chi Cô cũng vô cùng tự hào với khả năng chuyên chú Còn gì sánh kịp của mình Điều này chứng tỏ là cô vô cùng yêu thích công việc Nên mới có thể tập trung Tất cả tinh thần vào đó Không phải hay sao Nhưng mà thật là kỳ quái Bây giờ là chuyện gì đang xảy ra vậy Đồng hoàn đang ngồi trước bàn làm việc Trong tay cầm cây bút bi màu xanh Kẽ ngừng lại một chút Hàng lông mày được cắt tỉa kéo léo Xinh đẹp bởi vì nghi hoặc mà kẽ nhớ lại Hôm nay mặc dù là trong kỳ nghề hè của tháng 8, thế nhưng trường học đã kêu gọi tất cả giáo viên chuyên ngành trở về trường để tiến hành công tác thư thường chuẩn bị cho một năm học mới. Chính xác bây giờ là cô đang làm việc, nhưng dường như lại cảm nhận được có một thứ gì đó đang chậm rãi xen vào lực chú ý của cô, nhập vào cảm quan của cô là có người đang nhìn cô. Chính xác mà nói là đang nhìn cô một cách chằm chằm bất lịch sự, Cô cảm giác được tầm mắt của đối phương đang dần trượt xuống, theo lọn tóc dài bên cỏ má đến trước ngực, rồi kẽ dần lại trên cổ áo màu trắng sữa đính nơ bướm, rồi sau đó trở về trên gương mặt cổ cô. Cô dám đánh cược, nếu không phải bây giờ cô đang ngồi, thì ánh mắt đó sẽ chắc chắn tiếp tục trượt xuống chiếc váy chữ A màu vàng nhạt, đến thẳng đôi giày cao gót màu bạc, nhìn khắp người cô từ trên xuống dưới không sót một chỗ nào. Lòng mày xinh đẹp của đồng hoan lại càng nhíu chặt hơn, Mỉ mắt hài dài hẹp rũ xuống rất thấp, bờ môi đầy đặn khẽ miếm lại. Cô biết rõ bình thường trường học vẫn tổ chức vụ đạo trong kỳ nghỉ hè cho học sinh. Nhưng trong đó không có chương trình học mỹ thuật tạo hình. Mà trong phòng làm việc cũng chỉ còn lại một mình cô là giáo viên. Vậy nên không có khả năng sẽ có học sinh hoặc là giáo viên khác tìm đến cô để nói chuyện. Thôi được rồi, nếu chẳng may là người ngoài đến tìm thì cũng nên lên tiếng chứ. Làm gì mà cứ đứng nhìn chầm chầm vào cô như vậy. Mà cái anh ta, đồng hàn thở dài, sau khi quyết định xong thì lại tiếp tục vùi đầu vào chuẩn bị giáo án. Thế nhưng thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, mà cảm giác ánh mắt kia càng ngày càng mãnh liệt, Mãnh liệt đến nỗi khiến cho đồng hoan rớt cuộc của công nhịn được nữa. Đập bút bi xuống rồi ngừng phát đầu dậy, hùng hăng nhìn về phía ánh mắt ở phía đằng xa. Chẳng qua là, khi vừa nhìn thấy người nọ, thì đồng hàn lập tức bị thân hình tướng trái lấp cung cờ kia hấp dẫn chỉ thấy thành hình cao to đang đứng trái lúc cùng cửa kia, mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh đậm, áo sơ mi vừa người, cũng không ôm sát lấy đường cong thân thể của anh. Đồng hành tin rằng, một khi đối phương nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net